Sau khi trở về ban đồ đế quốc, tốt nhất các ngươi phải nghĩ biện pháp thật nhanh, tránh cho bệnh của hắn càng ngày càng nặng, tinh thần không bình thường. Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, nhìn Tư Thác Phu tinh thần hoảng hốt, khắc lý tư đề an trong lòng vừa động, lo lắng nhăn mặt. Mà Tư Thác phụ ở một bên lại tức giận đến suýt nữa học máu mồm, cảm thấy trước mặt tối sầm, thân thể run lên, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ma thú lĩnh chủ, Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 232 Phong bạo một lĩnh chủ cao cao tại thượng biến thành một tù nhân Từ một người tiền hô hậu ủng biến thành một người điên Tư thác phu buồn bực đến độ sắp học máu mồm Tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng Hô hấp dồn dập Nhìn không nháy mắt vào dương lăng ở cách đó không xa Hắc hắc Tên điên không biết tiến thối Nhìn tư thác phu đang nắm chặt bàn tay lại càng ngày càng xúc động nhớ đến sự kiêu ngạo của hắn lúc trước dương lăng cười lạnh sau đó mặc niệm vô quyết luyện hồn thuật phát ra một đạo tinh thần công kích vào hắn sau khi tiến giai đến thiên vu hắn bắt đầu chính thức tiếp xúc với lực lượng không chế linh hồn luyện hồn thuật sơ cấp có khả năng tẩy sạch trí nhớ của một con nhện tự nhiên cũng có thể đánh lén tên tư thác phu tinh thần sắp hỏng tuy nhiên vì có duy tư gia tộc Dương Lăng cũng không ra tay nặng. Ăn mòn linh hồn của đối phương. Để cho hắn mất lý trí trong một thời gian. Trí nhớ rối loạn. Cho hắn biết thế nào là đau khổ khi đối đầu với mình. Ngay khi tư thác phu nhịn không được chuẩn bị lao về phía Dương Lăng. Đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức, Ba, một tiếng rồi ngã lăn trên mặt đất. Đầu đau đến mức sắp nổ tung ra. Giống như bị một thanh trùy thủ vô hình chém phải. Thiếu ra. Thiếu ra người bị làm sao vậy? Nhìn tư thác phu giống như người điên quay cuồng chung quanh, tư thác phu thúc thủ vô sách, ngay lập tức hắn cũng không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là một người hầu bên cạnh mẫu thân của tư thác phu, mặc dù có năng lực nhất định về phương diện quả gia và kinh doanh, nhưng không có đấu khí và ma pháp, căn bản không thể phát hiện ra dương lang âm thầm động tay động chân, lo lắng. Hắn và người hầu cùng động thủ, chuẩn bị đè tư thác phu lại. Không ngờ tư thác phu mặc dù đau đớn nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ, mỗi lần đều không thể như ý nguyện. Nhìn tư thác phu lăn lộn xung quanh, đập đầu đến chảy máu, khắc lý tư đề an nhanh chóng phẳng. Ứng! Ba, quỷ xuống trước mặt dương lăng, đại nhân, cứu lấy thiếu ra đáng thương của chúng ta với, đại nhân, ai? Từ sau khi bị cô gái Mai Lệ Nhị Tư bỏ rơi, tinh thần của Tư Thác Phu không lúc nào tốt, rất hay lầm bẩm một mình. Hơn nữa bị đám người La Tư tấn công đến mức hắc giáp quân gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. hắn bệnh không đỡ lên được, thi thoảng lại giống như người điên làm ra một số chuyện không thể ngờ được. Không nghĩ được rằng, đột nhiên bây giờ lại tái phát, đưa tay nâng khắc Lý Tư để an dậy, Dương Lăng phân phó cho Áo Lan Đa động thủ. Tên này liền dẫn theo một đám binh lính mưu đầu nhân tiến lên, trong nháy mắt liền đè chặt được tư thác phu trên mặt đất, dùng dây thừng to như ngón tay cái trói chặt hắn lại. Buông ta ra, ta là bệ hạ, ai dám trói ta, người đâu tư thác phu vừa rãy rũa vừa lớn tiếng kêu lên, nói năng bậy bạ. Bệ hạ, khắc lý tư đề an vốn còn hoài nghi lời nói của Dương Lăng, nhưng vừa nghe tư thác phu nói như vậy. Rốt cuộc không có nghĩ vấn gì nữa. Khắc Lý Tư Đề An lo lắng vô cùng. Nhưng Dương Lăng thiếu chút nữa nhìn không được cười ra tiếng. Không ngờ rằng tên Tư Thác Phu còn có giấc mộng làm hoàng đế. Hắc hắc, cổ lệ na. Đừng tưởng rằng thay đổi quần áo là ta không nhận ra ngươi. Nhìn một người hầu gái mặc quần dài ở cách đó không xa. Tư Thác Phu nói. Ta luôn nhớ đến năm ngoái khi bệ hạ rời đi hoàng cung. Chúng ta lặng lẽ điên cuồng trong hoàng cung vài ngày, đừng nói là thay quần áo, mà chính là thay đổi khuôn mặt ta cũng vẫn nhớ đến cái mông vừa to vừa mềm của ngươi, cổ lệ na. Bên trong hoàng cung, mông vừa lớn vừa mềm, nghe tư thác phu nói lung tung như vậy, khắc lý tư đề an sợ đến toát mồ hôi lạnh, dương lăng không biết cổ lệ na là ai, nhưng hắn lại rõ ràng đó là một quý phi năm ngoái bệ hạ vừa tuyển chọn. Cổ lệ na rất mê người và khiêu dâm, là quý phi mà bệ hạ sủng ái nhất, nếu như để bệ hạ biết tư thác phu và nàng gian dâm vậy thì, đừng nói là tư thác phu mà sợ rằng ngay cả duy tư gia tộc cũng bị hắn giết sạch. Kinh hãi, vì tránh cho tư thác phu nói lung tung thêm, khắc lý tư đề an luống cuống tay chân lấy cái khăn chống lạnh trên cổ xuống, bịt chặt miệng hắn lại, đến lúc này, hắn đã tin tinh thần của thiếu gia điên loạn rồi. Trở thành một tên người điên không biết suy nghĩ Sau khi tỉnh táo lại Vì tránh để truyền lại chuyện phong lưu của tư thác phu đến ban đồ đế quốc Khắc lý tư đề an thỉnh cầu Dương Lăng ém nhẹm chuyện hôm nay Hứa rằng một thời gian sau sẽ đưa đến rất nhiều lễ vật hồi báo Được Dương Lăng cam đoan Hắn dẫn đông đảo người hầu vội vàng lên đường trở về ban đồ đế quốc xa xôi Xách xách, lợi hại Ngay cả đàn bà của Bệ hạ cũng không buông tha Không nhìn ra tên tư thác phu này cũng có bản lãnh như vậy Lắc lắc đầu, Dương Lăng nhanh chóng rời đi Điều kiện thành lập thợ săn công hội càng lúc càng chín mồi Nhưng còn có rất nhiều chuyện chi tiết phải tính toán Cần có rất nhiều liệp ma tạp phiến Và cần phải có kế hoạch cẩn thận về kết cấu tổ chức và phương pháp làm việc của thợ săn công hội Ngay khi Dương Lăng đóng cửa suy nghĩ thì ở ba phạt lợi á cách đó ngàn giảm lại chấn động như gặp động đất. Khoa nhỉ tư đặc, đi nhanh, bên trong một tòa ma pháp tháp cũ nát, một tên ma pháp học đồ đầu còn to hơn thân thể gầy yếu vừa ngồi xuống minh tư, thì có một tên mập mạp tuổi ngang mình, phanh, một tiếng đá tung cánh cửa, nhảy vọt đến như cơn gió, vừa nói vừa kéo tên thiếu niên Khoa nhỉ tư đặc. Bố lỗ mộ Thời gian minh tư của hôm nay còn chưa đủ Sau khi rời khỏi đây cẩn thận bị đạo sư chửi chết Đừng có làm phiền ta Khoa nhị tư đặc vừa nói vừa dùng sức giải ruộng Nếu sang năm vẫn không có cách nào tiến giai đến ma pháp sư sơ cấp Hắn sẽ bị đạo sư đuổi về lạp Duy Ni Á núi non xa xôi Hắn không muốn buông tha thời gian minh tư Đánh vào đầu tên đồng bọn một cái Mập mạp bố lỗ mũ vừa nhằm phía bên ngoài lao ra Vừa chạy vừa quay đầu lại nói, khoa nhỉ tư đặc, ma pháp trường, hai nghìn tử tinh tệ một cây ma pháp trường, nếu ngươi không muốn thì thôi, ma pháp trường, hai nghìn tử tinh tệ một cây ma pháp trường, khiếp sợ trôi qua, khoa nhỉ tư đặc nhanh chóng đuổi theo, bố lỗ mộ, ở đâu ra hai nghìn tinh tệ một cây ma pháp trường, còn có, ta ngay cả hai nghìn tinh tệ cũng không có, làm thế nào bây giờ? Ở Ba Phạt Lợi Á, ngay cả cây ma pháp trượng Lạp NG, đừng nói là ma pháp trượng, mà ngay cả một viên ma thú tinh hạch hơi tốt một chút cũng không thể mua nổi. Tuy nhiên đột nhiên nghe nói chỉ cần 2.000 tinh tệ là có thể mua một cây ma pháp trượng, cũng không khỏi cảm thấy kích động. Sợ cái gì? Bố Lạp Đức Thương Hội ra mặt đảm bảo, không có tiền cũng có thể mua ma pháp trượng trước, đến ma thú lĩnh gì đó làm việc mấy năm là có thể trừ nợ. Muốn đi thì chạy nhanh lên một chút Ta không đợi ngươi Mập mạp bố lỗ mỗ vừa nói vừa cắn răng chạy như điên Hai tay nắm chặt mấy trăm tinh tệ mấy năm nay tích trữ được Buổi sáng lúc ra ngoài lượn một vòng Hắn vô ý nghe được tin tức kinh người Nếu không chạy nhanh thì nói không chừng đã bị người khác cướp hết Cứ như vậy Hai tên ma pháp học đồ dùng tất cả sức lực chạy về phía ma pháp tháp ở gần hoàng gia đấu giá hội Hai tên thiếu niên mừng rỡ như điên Cùng lúc đó, bên trong một ngôi nhà hóa hoa, cũng xảy ra một màn tương tự như vậy. Cha, nhanh, nhanh cho ta 30 vạn, không cho ta 50 vạn tử tinh tệ. Một tên tuổi trẻ sắc mặt tái nhợt không để ý người hầu cản trở, vừa nói vừa đá văng cửa, xông vào thư phòng của cha. Không thèm để ý đến thị nữ đang trần truồng cố che các bộ phận quan trọng thét chói tai, lấy đám quần áo bên giường che hạ thể lại. Nhìn đứa con lớn nhất của mình, người trung niên tóc bạc tức giận nói, cút, cút ra ngoài cho ta, lấy 80 vạn tinh tệ ra ngoài gây chuyện, quả thực là sự sỉ nhục của tư đế phân gia tộc chúng ta, không, cha, tiền này dùng để mua long cút pháp trượng, long cút pháp trượng đó nha, cha, nhanh, chậm một ít thì bị người mua hết đó, người tuổi trẻ gấp đến độ khó thể dằn nổi, hận phải giật chìa khóa mật thất trên quần áo của cha. Cái gì? Long Cốt Pháp Trượng. Hiểu được chuyện gì xảy ra, xác định người tuổi trẻ lần này không có nói xạo. người đàn ông trung niên lấy một cái chăn cuộn thân thể lại rồi mở cửa mật thất bên trong thư phòng, để cho người tuổi trẻ lấy tinh tệ bên trong ra. Vừa mặc quần áo, vừa lớn tiếng ra lệnh cho người hầu chuẩn bị ngựa, cùng với người tuổi trẻ vội vàng chạy đến hoàng gia đấu giá hội ở trung tâm. Ma pháp trượng cao cấp khả ngộ mà không thể cầu. Mà Long Cốt Pháp Trượng trong truyền thuyết càng không cần phải nói, là một tên chấp sự của ma Pháp Hiệp hội. Người đàn ông trung niên tự nhiên hiểu được Long Cốt Pháp Trượng khó thể có được. Đừng nói là 50 vạn tử tinh tệ, mà chính là 80 vạn cũng không thể bỏ qua. Được sự trợ giúp rất lớn của Bố Lạp Đức Thương Hội, Hắc Ám Hiệp hội ra sức chu toàn, Cổ Đức mang theo ma Pháp Trượng tạo lên một cơn chấn động trước đó chưa từng có ở Ba Phạt Lợi Á. Sau khi tin tức được truyền đi, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, xung quanh phòng đấu giá hoàng gia đầy chặt người, một giọt nước cũng không thể lọt qua. Hai nghìn tử tinh tệ một cây ma pháp trượng, phẩm chất ưu việt, giá thành rẻ, vượt xa tưởng tượng của mọi người, đánh đổ nhận thức của mọi người đối với ma pháp trượng. Long cốt pháp trượng trong truyền thuyết, ma pháp sư cung đình của hoàng gia tự mình xem xét, tạo ra chấn động trước đó chưa từng có trong giới quý tộc. Đừng nói là tiểu quý tộc bình thường, mà ngay cả rất nhiều đại quý tộc cũng nghe danh mà đến. Có chút thậm chí trực tiếp thông qua ma pháp truyền tống trận từ bên ngoài chạy đến ba phạt lợi Á. Ma pháp học đồ và ma pháp sư cấp thấp điên cuồng chạy đến phòng đấu giá hoàng gia. Các đại thương hội tin tức linh mãn cũng nghe tiếng mà động, thông qua các loại quan hệ từ cửa sau tiến vào phòng đấu giá. Với người khác thì chỉ nhìn chằm chằm vào hơn 100 cây ma pháp trượng. Bọn họ lại trực tiếp liên lạc với cổ đức, hy vọng nhanh chóng tiến vào ma thú lĩnh tài nguyên phong phú với quy mô lớn. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, truyệnaudiomoi.com chương 233, tinh cấp thợ săn sau khi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cổ đức không chỉ thông qua ma pháp truyền tống trận mang về rất nhiều tạp Tây và các đại thương hội của ba phạt lợi Á. Cùng lúc đó, ma thú lĩnh trở thành thánh địa mà rất nhiều người tuổi trẻ của ba phạt lợi Á hướng đến. hai các ngươi chuẩn bị ma thú lĩnh. Đương nhiên, sao lại không đi? Ta vừa mới tham gia vào một đội mạo hiểm, ngày mai sẽ xuất phát. Hắc hắc, cha ta nói, vài ngày nữa thì cả gia tộc sẽ cùng hành động. Đến ma thú lĩnh săn thú và trượt tuyết, thuận tiện mua lấy vài cây ma pháp trượng cao cấp ở ba phạt lợi Á phồn vinh dân cư Đông Đúc. Mặc kệ là hai bên đường hay là trong ngõ ngách Điều mọi người đàm luận nhiều nhất chính là ma thú lĩnh xa xôi Có người nói Ở nơi này trên mặt đất toàn là tinh hạch và ma pháp trượng Là thánh địa của ma pháp sư Cũng có người nói ở đây khắp nơi đều là tinh tệ Là kho báu để thương nhân phát tài Có người nói Ở đó mỹ nữ rất nhiều Phong cảnh mê người Là địa phương xinh đẹp nhất trên đại lục Chuẩn bị đưa gia đình đến đó nghỉ Vì nguyện vọng của mình, rất nhiều người đều lên đường chạy đến ma thú lĩnh xa xôi. Ma thú lĩnh xa xôi hẻo lãnh, trên đường đi phải đi qua rất nhiều rừng núi, phải trải qua sa mạc rộng lớn. Vì đảm bảo an toàn, có người thành lập ra đội mạo hiểm, kết hợp để đi đến ma thú lĩnh. Có người gia nhập thương đội hoặc là dòng binh đoàn cùng nhau hành động. Cũng có gia tộc thế lực khổng lồ kêu gọi bằng hữu tự lập một đội hộ vệ xuất phát. Tin tức ma thú lĩnh bán rất nhiều ma pháp trượng với giá thấp, bán long cốt pháp trượng với giá cao ở ba phạt lợi Á, không chỉ nhanh chóng truyền khắp cả ban đồ đế quốc, còn nhanh chóng truyền khắp Thái Luân đại lục. Mặc dù ma thú lĩnh xa xôi hẻo lánh cũng không ngoại lệ, cổ đức quay lại không được bao lâu, các đại thương hội đều thông qua các kênh để biết tin tức. Mặc dù giao thông trên đại lục tương đối lạc hậu, nhưng có ma pháp truyền tin khoảng cách lên đến hàng ngàn dặm Đối với các đại gia tộc và đại thương hội mà nói nhanh chóng nắm bắt động thái trên đại lục cũng không phải việc khó. Thu mua các loại tài nguyên ma thú như ma thú tinh hạch, trứng ma thú với giá cao, rồi bán ma pháp trượng loại tốt với giá thấp. Sau khi biết được tin tức, rất nhanh, liên hợp các thương hội áp chế tuần thú chẳng như A Lạp cống thương hội rất nhanh cảm giác được chuyện không ổn. chuyện phát triển đã nằm ngoài suy đoán của bọn họ, duy trì thu mua với giá cao. Tích chữ tài nguyên ma thú khổng lồ, tiền vốn của Dương Lăng không chỉ không gãy đổ, ngược lại phát triển càng lúc càng nhanh. Đối mặt với ưu thế của Dương Lăng, bọn họ kinh doanh về phương diện tài nguyên ma thú sẽ không có lợi nhuận, cố duy trì cũng không còn ý nghĩa. Biết được mấy đại thương hội của ba phạt lợi Á thông qua ma pháp truyền tống trận rất nhanh sẽ đến Duy Xâm chấn, nói chuyện với Dương Lăng cả nửa ngày. Bọn họ hiểu rằng việc chống cự lần này đã thất bại, thất bại hoàn toàn. Tiếp tục đối đầu với Dương Lăng, thì không chỉ không thu được ích lợi gì, ngược lại sẽ có ảnh hưởng chết người đối với thương hội trên các mặt hợp tác còn lại với ma thú lĩnh. Thương nhân hám lợi, rất nhanh, A Lạp cống thương hội hiểu không ổn liền nhanh chóng tìm đến xin gặp Dương Lăng. Sau một phen khách sáo, nhanh chóng nói vào chính đề. Lĩnh chủ đại nhân, vì tỏ vẻ tôn trọng, A Lạp Cống Thương hội chúng ta sau này sẽ không tham gia vào việc mua bán tài nguyên ma thú trên lãnh địa. A Lý Tư Mật Đức dừng lại một chút rồi nói, nhưng là không biết ma pháp trượng do tuần thú chẳng chế tạo ra, có thể giao cho A Lạp Cống Thương hội chúng ta quyền đại lý. Sau khi hỏi ý của gia Lý Mạn Đan người phụ trách thương hội. A Lý Tư Mật Đức nghĩ đến việc buông thá việc mua bán tài nguyên ma thú không hề có lợi gì, hy vọng có thể có sự hợp tác mới với Dương Lăng, thu được quyền đại lý tiêu thụ ma pháp Trượng A Lý Tư Mật Đức đại nhân, rất xin lỗi, ngươi đã đến chậm, nhìn A Lý Tư Mật Đức nhanh chóng thay đổi lập trường, Dương Lăng mặt không đổi sắc, cười nhà. Việc tiêu thụ ma pháp trượng trên lánh địa sau này sẽ chia từng vùng. Nhưng các địa phương lớn như Mông Đặc Sâm và Ba Phạt Lợi Á đã giao cho các đại thương hội như Bố Lạp Đức Thương Hội, Ma Ni Thương Hội làm đại lý. Chỉ còn có, đã đến một. Nhìn Dương Lăng có vẻ lạnh lùng, A Lý Tư Mật Đức tự nhiên hiểu được là chuyện gì. trầm ngâm một lát liền không do dự, cùng hắn thỏa thuận việc làm đại lý ở phía Tây Đức Lạp Đế Quốc. Phía Tây Đức Lạp đế quốc mặc dù thực lực kinh tế không mạnh, nhưng cũng còn hơn không đạt được gì. Ngoài ra, chỉ cần có thể giải hòa với Dương Lăng, tiếp tục duy trì hợp tác, tự nhiên còn có rất nhiều cơ hội. A Lạp cống thương hội phản. Ứng rất nhanh, các thương hội khác cũng không chậm. A Lý Tư Mật Đức vừa đi khỏi, người phụ trách hoặc là đại biểu của các đại thương hội đều đến bái phòng. Không hẹn mà đồng nhất trí buông thá việc mua bán tài nguyên ma thù, hy vọng có thể tăng cường hợp tác ở các phương diện khác. Cứ như vậy, nguy cơ đầu tiên đối với nền kinh tế của lãnh địa trong nháy mắt tan thành mây khói, sự áp chế của các đại thương hội cũng mất đi. Dương Lăng không chỉ có thuận lợi nắm giữ việc mua bán hầu hết tài nguyên ma thù, còn thông qua việc đánh phủ đầu vài đại thương hội tăng nhanh quyền uy của lãnh địa, giải quyết sự chống cự của các thương hội. Các hạng mục lớn thuận lợi triển khai theo kế hoạch, đã đến lúc chính thức thành lập Thợ săn công hội. Mọi sự đã ổn thỏa, chỉ thiếu Đông Phong. Trong thời gian này, thông qua việc nâng giá thu mua tài nguyên ma thú, tăng địa vị của thợ săn lên, cung cấp một ít tin tức liên quan đến ma thú và một loạt các công tác dịch vụ liên quan, thực hiện một loạt biện pháp, Dương Lăng thành công nhận được sự tôn trọng và ủng hộ của đông đảo mạo hiểm giả. Dán lên thông báo chiêu mộ 100 thợ săn, kết quả có hơn 200 mạo hiểm giả báo danh, trong đó thậm chí còn có không ít dòng binh lẫn vào. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hơn nửa tinh tế thu được từ khắp các khía cạnh, điều kiện thành lập thợ săn công hội đã hoàn toàn thành thục, chỉ còn thiếu duy nhất về kết cấu tổ chức và phương pháp làm việc của công hội là vẫn đang hoàn thiện. ba Quân sư giỏi còn hơn một gia cát lượng Vì nhanh chóng hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phương pháp làm việc của công hội, thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch hợp tác với các đại thương hội, ngay trong đêm dương lăng triệu tập mọi người thảo luận. Đại nhân, ta đề nghị làm theo một số công hội vẫn hay làm, do người làm hội trưởng, quản lý thống nhất, giống như dòng binh công hội thành lập trưởng lão hội cũng được, do đại nhân làm đại trưởng lão Các chấp sự trưởng lão phụ trách các chuyện cụ thể. Sau một lúc trò tuyển, mọi người đều lên tiếng. Có người đề nghị tham khảo cơ cấu tổ chức của sát thủ hiệp hội. Có người cho rằng mượn cơ cấu tổ chức của dòng binh công hội càng thêm thích hợp. Mỗi người đều có ý kiến của riêng mình. Cổ Đức, ngươi cho rằng như thế nào? Nghe ý kiến của mọi người. Dương Lăng hỏi Cổ Đức ở bên cạnh. Đại nhân, Ta cho rằng sử dụng mô hình của dòng binh công hội thích hợp hơn. Cổ Đức dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu là một công hội, thì sau này sẽ thành lập các phân hội ở các nơi khác, từng bước phát triển thực lực. Nếu do đại nhân làm hội trưởng, có lẽ đến lúc đó sẽ gặp không ít lực cản. Nhưng trưởng lão hội thì khác, có thể tránh được nghi kỵ của không ít thế lực. Cổ Đức chỉ rất đúng, trầm tư một lát. Mọi người hầu hết đều nhanh chóng hiểu được ý tứ của hắn Dù sao, sẽ không một quốc vương hay một lĩnh chủ nào lại hoan nghênh một thế lực không chịu sự khống chế của mình Đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu khiến cho sát thủ hiệp hội không có cách nào công khai Khác với sát thủ hiệp hội, dòng binh công hội sử dụng cơ cấu tổ chức là trường lão hội Đại trường lão trên danh nghĩa có quyền lực tuyệt đối nhưng hầu hết mọi chuyện đều do các chấp sự trường lão quyết định. Thông qua việc hấp thu người của các thế lực lớn tiến vào trường lão hội, thì có tác dụng rất lớn tránh được sự ngoài nghi trong việc phát triển thế lực của công hội. Nếu nói ở khía cạnh nào đó, thợ săn công hội và dòng binh công hội không khác nhau nhiều lắm, chỉ là trọng điểm khác nhau mà thôi. Lợi nhuận chủ yếu của dòng binh là làm hộ vệ cho thương nhân, tiếp nhận các loại ủy thác, Chủ yếu hoạt động ở các đại thành thị, mà thợ săn chủ yếu là bắt ma thú hoặc là trứng ma thú Hoạt động chủ yếu ở rừng rậm, ao đầm hoặc là ở dưới nước. Lo lắng trên khắp các mặt, tham khảo cách làm của dòng binh công hội, không thể nghi ngờ sẽ rất có lợi cho việc nhanh chóng tăng cường thực lực và ảnh hưởng của thợ săn công hội. Không lâu sau, sau một phen thảo luận, đề nghị của cổ đức được nhất trí thông qua, Quyết định sơ bộ, mọi người tiếp tục thảo luận cách thức làm việc và chế độ của thợ săn công hội. Có người đề nghị lấy tuần thú chẳng làm trung tâm, đem công hội trở thành hoạt động trung tâm của thợ săn, cung cấp ma thu, tuần dưỡng và giao dịch. Có người đề nghị thu một số phí nhất định, cung cấp cho thợ săn về cuộc sống thói quen của ma thu, sống ở đâu, thức ăn thích nhất là gì, nhược điểm và các thông tin khác. Được. Ý kiến này rất tốt, đáng tiếc, mọi người còn không nói đến một nội dung quan trọng nhất. Dương Lăng gật đầu hài lòng, trầm ngâm một lát rồi nói, để tăng cường cảm giác của thợ săn đối với công hội. Vì đề cao cảm giác tự hào của thợ săn, chúng ta cần phải có tiến hành phân cấp cho mỗi người gia nhập vào thợ săn công hội, giúp bọn hắn đề cao các loại năng lực, tiến hành kiểm tra phân cấp đối với mỗi tên thợ săn. Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, Mọi người đều tranh luận Trên Thái Luân Đại Lục chỉ có dòng binh đoàn chia cấp bậc Cũng không có tiến hành phân cấp năng lực của mỗi một tên dòng binh Nếu tiến hành kiểm tra với mỗi tên thợ săn gia nhập công hội Thu chi phí nhất định để bồi dưỡng và huấn luyện Thì tin tưởng tuyệt đối sẽ hấp dẫn đông đảo mạo hiểm già Nhấp một ngụm lang mổ tử Dương Lăng từ từ nói Thực ra chia thực lực của thợ săn rất đơn giản Đó là sử dụng thực lực ma thú các cấp để cân nhắc thợ săn nhất tinh tương đương với ma thú cấp 1 thợ săn chín tinh tương đương với ma thú cấp 9 Điều đặc biệt nhất của thợ săn đó là tiếp xúc với ma thú Vậy sử dụng cấp bậc của ma thú để cân nhắc thì sẽ rất thuận tiện Trên quần áo đeo một ngôi sao sẽ đại biểu thực lực là thợ săn một sao thực lực thấp nhất Theo hai ngôi sao vậy tương đương thực lực sẽ là thợ săn 2 sao Và cứ như vậy trên chín sao có thể thêm một nửa mặt trăng tên là tinh nguyệt thợ săn tương đương với ma thú siêu cấp trên nữa là cả mặt trăng tròn gọi là viên nguyệt thợ săn tương đương với thợ săn lợi hại hơn cứ như vậy sẽ thông qua cấp bậc khích lệ thợ săn nhập môn rồi thông qua ma pháp triệu hồi và liệt ma tạp phiến các loại phương pháp bồi dưỡng không những nhanh chóng tăng thực lực của bọn họ lên còn có thể tăng cường cảm giác phụ thuộc và sự đoàn kết của bọn họ đối với công hội. Qua đó bồi dưỡng thế lực của mình, ma thú lĩnh chủ. chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 234, thợ săn công hội sau một loạt các cuộc thảo luận và tính toán, Dương Lăng quyết định tham khảo mô hình của dòng binh công hội nhận chức Đại trưởng Lão, là người phụ trách cao nhất của của công hội. Cổ Đức làm chấp sự trưởng lão, phụ trách các công tác cụ thể. Đại trưởng lão là duy nhất, là người phụ trách cao nhất của công hội, phụ trách lập kế hoạch phát triển dài hạn của cả công hội. Chấp sự trưởng lão thì khác, chỉ cần có người thích hợp là có thể tăng lên. Căn cứ theo kinh nghiệm mấy trăm năm của dòng binh công hội, nhiều nhất có thể tăng lên đến 9 tên chấp sự trưởng lão, vừa có khả năng cân bằng thế lực khắp nơi, vừa có thể đảm bảo hiệu quả. Bên giới trưởng lão hội là các loại ngành, có phụ trách bảo vệ công hội, cam đoan nhân viên trong công hội được an toàn, có người phụ trách việc hoạt động của tuần thú tràng, có người phụ trách tiếp đón và quản lý thợ săn gia nhập công hội, đánh giá toàn bộ phương pháp hoạt động của dòng binh công hội, sát thủ hiệp hội, ma pháp sư công hội trên đại lục, mọi người đồng tâm hiệp lực. Kết hợp một tính chất đặc thù của thợ săn công hội lập ra một loạt chế độ, chuẩn bị cung cấp các loại công tác dịch vụ cho thợ săn gia nhập công hội. Đầu tiên, công hội sẽ là nơi tất cả thợ săn hoạt động, lấy tuần thú tràng làm trung tâm, cung cấp cho thợ săn gia nhập công hội ma thù, mua bán tài nguyên, tin tức và nhận các loại nhiệm vụ. cũng như các công tác khác. Trước kia, thợ săn đều tự tiếp nhận ủy thác của thương nhân hoặc đám quý tộc. Sau khi mạo hiểm tính mạng hoàn thành nhiệm vụ, thường xuyên bị chủ lấy đủ mọi lý do mà cắt giảm thù lao, dù không hợp lý cũng không có chỗ để tố cáo. Nhưng sau khi có thợ săn công hội, mọi người có thể trực tiếp lựa chọn nhiệm vụ thích hợp từ công hội, hoàn thành yêu cầu sẽ do công hội xem xét kết quả. Rốt cuộc không cần lo lắng bị người khác cắt giảm thù lao. Vì kiếm được vài đồng tinh tệ, mọi người thường là không thể không liều mạng xâm nhập rừng rậm. Chẳng may bất hạnh chết đi, thì người chủ tuyệt đối sẽ không trả thêm một tinh tệ. Kết quả, nếu ai chẳng may gặp nạn thì người nhà của hắn sẽ lâm vào vực sâu nghèo khó. Có ít gia đình biết được tin tức bất hạnh, tuyệt vọng đến độ cả nhà đều tự sát Hiện tượng này trở thành nỗi ám ảnh trong đầu mỗi người mạo hiểm già. nhưng sau khi gia nhập thợ săn công hội bọn họ sẽ không cần phải lo lắng nữa trong khi thảo luận các vấn đề liên quan dương lăng không để ý đến sự phản đối mạnh mẽ của lão quản gia mục nhị bá kỳ quyết định cứ thợ săn nào nhận nhiệm vụ ở thợ săn công hội chẳng may gặp nạn thì người nhà đều lĩnh được một khoản tiền bồi thường lớn có lẽ không thể khiến cho người nhà bọn họ sống giàu sang nhưng tuyệt đối đủ để nuôi dưỡng các đứa con của bọn họ lớn lên Cũng đủ để nuôi dưỡng người già không thể làm được việc gì trong nhà bọn họ. Có ngũ thải quáng mạch, có ma pháp trượng cung không đủ cầu, Dương Lăng tin tưởng công hội sẽ vượt qua khó khăn bước đầu. Chỉ cần công hội đi vào quỹ đạo, thì sau này sẽ không cần lo lắng chỉ tiền phụ tuất cũng không trả nổi. Trước kia, sau khi tiếp nhận yêu cầu, mọi người tìm kiếm khắp nơi trong rừng tung tích của ma thú nào đó, vừa nguy hiểm, vừa lãng phí thời gian. Nhưng sau khi gia nhập thợ săn công hội, bọn họ có thể thông qua việc trả một số phí nhất định thu được tin tức liên quan đến ma thú cần tìm, qua đó có thể rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần tiến vào rừng rậm, mọi người sẽ có thu hoạch hoặc nhiều hoặc ít. Có khi nhặt được một ít thi hài ma thú hiếm thấy, có khi gặp được vài con ma thú lạc đàn, có khi đào được một ít dược vật chân quý. Trước kia... Bọn họ thu hoạch được thì bình thường đều chỉ có bán với giá rất rẻ mặt cho đám thương nhân tham lam. Một viên ma thú tinh hạch có giá trị hơn 1.000 tinh tệ cũng chỉ có thể bán được 100 tinh tệ, thậm chí là hơn 10 tinh tệ. Nhưng sau khi có thợ săn công hội, bọn họ không cần phải lo lắng vấn đề đó nữa. Bên trong công hội sẽ có người chuyên môn giám định. Mọi người có thể căn cứ vào kết quả xem xét để tìm hiểu giá cả mới nhất của vật phẩm, vừa có thể bán cho thương nhân bên ngoài, vừa có thể trao đổi với các thợ săn khác, hoặc là trực tiếp bán cho tuần thú chàng bên trong công hội. Với thợ săn có kinh nghiệm nhất định, bên người đều có chó săn hoặc là chim săn bên cạnh, có đôi khi vì một sự tình mà tạm thời phải tách khỏi sủng vật. Trước kia... Bọn họ chỉ có thể thông qua các biện pháp nhờ đồng bọn hoặc bạn bè hỗ trợ, nhưng có công hội thì trở lên đơn giản hơn. Chỉ cần bỏ ra một ít tinh tệ, bọn họ có thể giao cho tuần thú chàng bên trong công hội nuôi dưỡng. Ngoại trừ cung cấp các dịch vụ liên quan cho thợ săn, công hội còn có một tác dụng vô cùng lớn đó là kiểm tra năng lực của thợ săn, qua đó thực hiện huấn luyện trên Thái Luân Đại Lục. Dòng binh đoàn cấp 1 chỉ có thể nhận nhiệm vụ cấp thấp nhất, ví dụ như thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm chó mèo bị mất tích cho chủ nhân. Dòng binh đoàn cấp 2 mới có thể tiếp nhận một ít nhiệm vụ bảo vệ thương đội. Cứ như vậy, dòng binh đoàn cấp bậc cao thấp sẽ quyết định cấp nhiệm vụ mà bọn họ có khả năng tiếp nhận, trực tiếp ảnh hưởng thu nhập của các dòng binh đoàn. Cũng giống như dòng binh đoàn, nhiệm vụ của thợ săn công hội cũng chia cấp bậc. thợ săn không đủ năng lực thì không có cách nhận các nhiệm vụ cấp bậc cao. Cứ như vậy, mỗi thợ săn đều phải không ngừng tu luyện, ra sức nâng cao cấp bậc của mình. Bỏ ra một khoản tinh tệ nhát định, mọi người không chỉ có khả năng rõ ràng cấp bậc và nhiệm vụ có khả năng nhận được, còn có thể được công hội trợ giúp, tăng lên thực lực một cách nhanh nhất. Đương nhiên, cũng phải trả một khoản chi phí không nhỏ. hoặc là làm miễn phí cho công hội một ít nhiệm vụ chuẩn bị hoàn tất rất nhanh trên lãnh địa dán đầy công cáo thành lập thợ săn công hội nhất thời lãnh địa nổi lên một cơn bão trước đó chưa từng có đừng nói là đông đảo rong binh và mạo hiểm giả ở duy sâm trấn mà ngay cả rất nhiều bộ lạc bản xứ ở thâm sơn cùng cốc cũng chấn động thợ săn công hội thiên đường của mạo hiểm giả quê hương của thợ săn ma thù gia nhập thợ săn công hội, chẳng may gặp nạn mà chết người nhà có thể đến công hội nhận một nghìn từ tinh tệ. trời ạ, một nghìn tử tinh tệ, đánh giá tổng hợp năng lực của thợ săn mà chia cấp bậc. thợ săn một sao, thợ săn hai sao, sách sách, thợ săn trên năm sao. cho dù không làm gì, mỗi tháng đều có thể nhận một khoản tinh tệ từ công hội. nhìn công cáo dán trên tường, mọi người xôn xao bàn tán, vô cùng hưng phấn. Nhất là đông đảo mạo hiểm giả lưu lãng khắp nơi trên đại lục không có chỗ ở nhất định, càng mừng rỡ như điên, nhằm phía đa não hà đi đến. Mặc dù thời gian gấp gáp, nhưng huy động tài nguyên khổng lồ của lãnh địa, cổ đức nhanh chóng mở rộng tuần thú tràng thành thợ săn công hội. Ngoại trừ đại sảnh rộng lớn, còn xây dựng một ít lự quán và tử quán giản dị ở bên trong, một ít vật phẩm cần thiết. hiểu được lợi thế rõ ràng của việc gia nhập thợ săn công hội, mặc dù có một ít thợ săn công hội bán tín bán nghi, giữ thái độ đứng ngoài xem náo nhiệt, nhưng có rất nhiều mạo hiểm giả đến báo danh trong phòng thông tin của công hội. Bởi vì nhân viên quá nhiều nên trải dài từ phòng thông tin ra đến bên ngoài công hội. Sau khi báo danh xong, mọi người còn phải vào tuần thú chẳng bên trong công hội tiến hành kiểm tra năng lực. Bởi vì mong muốn trở thành một trong 10 tên thợ săn có năng lực cao nhất sẽ được đại trưởng lão cũng chính là lĩnh chủ đại nhân tự mình tiếp kiến và chỉ điểm, đạt được phần thưởng hậu hĩnh. Mọi người sau khi báo danh liền nhanh chóng xếp thành hàng đợi kiểm tra, không muốn lãng phí một chút thời gian, đánh chết xà quái chín đầu ma thú cấp 8, chém chết kiếm thánh thánh địa á ca, một mình đột phá vòng vây từ mông đặc xâm trở về ma thú lĩnh. Tất cả đều khiến mọi người kính phục và hâm mộ thực lực cao siêu của Dương Lăng không thôi. Trong lòng bọn họ, lĩnh chủ Dương Lăng chính là cao thủ giỏi nhất của ma thú lĩnh. Có thể được hắn chỉ điểm, nói không chừng còn hơn việc mình cố gắng tu luyện vài năm. Ngoài ra, thợ săn Duy Áo Lạp là người đầu tiên thuần phục Dương Lăng. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi từ một tên thợ săn nghèo khổ biến thành một quý tộc thế tộc cao cao tại thượng. Đạt được tước vị và đất phong mà mọi người mong ước Tất cả đều khiến cho đông đảo mạo hiểm giả điên cuồng Được Dương Lăng tự mình tiếp kiến và chỉ điểm Có lẽ chính là cơ hội đổi đời ngàn năm khó gặp Trong đại sảnh rộng lớn Nhiệm vụ ủy thác không ngừng nổi lên trên ma pháp kính Mỹ nữ các tộc vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng đi lại bưng trà rót nước Tất cả các thứ bên trong thợ săn công hội đều lưu lại trong lòng mọi người ấn tượng rất tốt Tiếp nhận chén trà do người phục vụ đưa lên, sung sướng uống một ngụm lớn, nhìn đông đảo nhiệm vụ trong đại sành, một gã đại hán thở dài không thôi, nói, hắc hắc, gia nhập thở săn công hội, sau này sẽ không cần lo lắng vì không nhận được nhiệm vụ, đến lúc đó, mỗi ngày đều có tinh tế uống rượu, ăn thịt, đồ ngu, nhanh chóng đề cao thực lực, mới là quan trọng nhất, vỗ vỗ đầu đồng bọn, một tên đại hán mặt ngựa nói. trên công cáo đã viết rất rõ ràng thực lực không đủ sẽ không được tiếp nhận nhiệm vụ cao cấp nếu mấy tháng trôi qua mà vẫn là thợ săn một sao thấp nhất đến lúc đó sợ rằng ngươi chỉ có thể đứng ở cửa nhìn người khác ăn thịt đúng vậy không biết ta được ở cấp mấy chứ nếu thấy rất nhiều nhiệm vụ có thủ lao hậu hĩnh mà không có tư cách tiếp nhận vậy mới đáng thương sau hưng phấn và kinh hãi ban đầu qua đi mọi người đều lo lắng trong lòng không biết rốt cuộc mình sẽ thành thợ săn mấy sao. Căn cứ quy định của thợ săn công hội, cấp bậc càng cao sẽ có thể tiếp nhận nhiệm vụ cấp bậc lại càng cao, tự nhiên cũng có thể thu được thù lao cao. Tin tức ma thú lĩnh thành lập thợ săn công hội, hấp dẫn đông đảo mạo hiểm giả, nhanh chóng truyền khắp cả Thái Luân đại lục rộng lớn, tạo lên một cơn chấn động, khiến cho đông đảo thế lực chú ý. Thợ săn công hội. Hắc càng ngày càng thú vị nhìn tình báo mà tên hắc y nhân đưa lên trưởng lão khắc lồ y phu bề ngoài không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại cảm thấy chấn động lãnh địa tài nguyên phong phú gia tộc thượng cổ triệu hồi sư thực lực cường đại sau lưng hơn nữa thực lực phát triển rất nhanh rất thông minh tính cách tỉnh táo và quan hệ rộng lớn xem ra không thể không nghĩ lại về thực lực của dương lăng có lẽ cũng đã đến lúc tăng mạnh hợp tác song phương trầm tư một lát Trưởng lão khắc lùi y phu gọi thị vệ thiếp thân đến, nói nhỏ vài câu bên tai hắn, tên này cả kinh rồi nhanh chóng rời đi. Rất nhanh liền thông qua ma pháp truyền tống trận thuấn di ra ngoài, bí mật trở về trụ sở chính của hắc ám hiệp hội, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 235, phong ba ngoài ý muốn sau khi hiểu được thở săn công hội là chuyện gì xảy ra. Không ít dòng binh bản năng cảm giác được điều không ổn, liền tụ tập lại một chỗ bàn tán. Hắc hắc, thợ săn công hội ngoại trừ không có nhiệm vụ hộ tổng thương đội, thì các nhiệm vụ còn lại đều tương tự như dòng binh chúng ta. Đây không phải là cố ý cướp sinh ý của chúng ta sao? Đúng, duy xâm chấn không có dòng binh công hội, đến lúc đó chúng ta làm thế nào cạnh tranh với thợ săn của bọn họ? Hừ, sợ cái gì, chuyện lớn như vậy. Dòng binh công hội tự nhiên sẽ ra mặt xử lý Có lẽ chỉ sau 2 ngày là thợ săn công hội này sẽ biến mất Đọc công cáo vài lần Đám dòng binh phẩn Ứng không giống nhau Có người càng đọc càng kích động Hai mắt đỏ bừng Hận không được phải dơ trường kiếm đến đại náo thợ săn công hội Có người thì sắc mặt tối tăm Xé rách công cáo trong tay làm hai nửa Hàn quang léo lên trong mắt Có người liếc mắt không nói một lời Cười lạnh rồi uống cạn chén lang mổ tử. Mặc dù cực kỳ bất mãn, nhưng bởi vì thực lực của Dương Lăng, đám giang binh đều không dám coi thường vận động. Dù sao, cũng không ai muốn có kết quả như tật phong giang binh đoàn. Tuy nhiên, mặc dù không dám coi thường vọng động, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ chỉ biết trợn mắt mà nhìn. Đưa tin tức truyền về giang binh công hội ở mông đặc sâm, tự nhiên sẽ có người ra mặt xử lý. Thực lực của Dương Lăng rất cường đại. Nhưng so sánh với dòng binh công hội phát triển mấy trăm năm thì không đáng giá nhắc đến. Chỉ cần xuất động dòng binh đoàn cao nhất trong truyền thuyết thì đừng nói là thợ săn công hội mà ngay cả ma thú lĩnh có thể đứng vững hay không cũng là một nghi vấn rất lớn. Cùng lúc đám dòng binh bàn tán thì trong phòng họp của Duy Sâm Tòa Thành cũng truyền ra một trận tranh cái kịch liệt. Nhìn Duy Áo Lạp đưa lên bản kết quả kiểm tra năng lực tổng hợp của thợ săn, Dương Lăng lắc đầu cười khổ, nhíu chặt mày. Một ngày qua đi, thợ săn báo danh cũng không ít, khoảng chừng hơn 800 người. Đáng tiếc, hầu như tất cả đều là thợ săn một sao, thực lực quá yếu. Cho dù miễn phí tặng liệp ma tạp phiến cho bọn họ, thì với năng lực của họ cũng không thể sử dụng. Muốn nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng của thợ săn công hội thì cần phải có rất nhiều thợ săn cấp thấp, nhưng cũng cần phải có rất nhiều thợ săn cao cấp cường đại. Nếu không cho dù có người đưa ra yêu cầu ở thợ săn công hội, thì sợ rằng cũng không có ai hoàn thành được. Nhiều lần đều xuất hiện tình trạng như vậy, thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sự tin tưởng của mọi người với thợ săn công hội. Mặc dù ngày thành lập công hội đã nêu ra rất nhiều nhiệm vụ, nhưng trên thực tế thì hầu hết đều là yêu cầu do chính công hội đưa ra. Ví dụ như thu mua ma thú tinh hạch, trứng ma thú, ấu thú. Yêu cầu của chính công hội chỉ là một giọt nước trong đại dương. Muốn nhanh chóng phát triển thực lực của công hội thì cần phải có được thật nhiều yêu cầu từ bên ngoài. Không có thợ săn trình độ cao thì tự nhiên sẽ khó có thể hấp dẫn yêu cầu có thủ lao hậu hĩnh, khó có thể nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng của thợ săn công hội. Lĩnh chủ đại nhân, nếu không chúng ta đến các đại thành thị như Mông Đặc Sâm hoặc Ba Phạt Lợi Á thử xem, thấy Dương Lăng vừa nhìn vừa lắc đầu. Duy Áo Lạp phụ trách kiểm tra tự nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đến các đại thành thị của loài người chiêu mộ cao thủ, vừa nghe Duy Áo Lạp nói như vậy, hai mắt dương lăng sáng lên, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu. Trên Thái Luân Đại Lục, những người tuổi trẻ gia đình có tiền thì hầu hết đều lựa chọn các chức nghiệp như dòng binh hay ma pháp sư. Không có bao nhiêu người nguyện ý làm một tên mạo hiểm giả lưu lãng khắp nơi mà thu nhập chẳng đáng là bao. Ngoài ra, cân nhắc một thợ săn cấp bậc cao hay không, không đơn thuần chỉ là xem đấu khí hay ma lực trong cơ thể hắn cao bao nhiêu, mà là xem xét năng lực tổng hợp như khả năng truy tung con mồi, chạy trốn, bố trí bẫy, công kích từ xa và kinh nghiệm săn thù. Phải có can đảm và kiên nhẫn hơn người, thì không phải một tên có đấu khí hoặc ma lực cao thâm là có thể trở thành một thợ săn xuất sắc. trầm ngâm một lát. Cổ Đức nói, đại nhân, ta cho rằng đến các đại thành thị chỉ tốn công mà thôi, còn không bằng chiêu thu đông đảo các bộ lạc bản xứ ở sâu trong rừng rậm. Bọn họ rất quen thuộc rừng rậm, càng quen thuộc quy luật hoạt động của ma thú và kỹ thuật săn bắt, bởi vì nắm giữ được phương pháp tu luyện ma pháp hoặc đấu khí thì ở tình huống bình thường, đám quý tộc rất dễ dàng tu luyện thành công. Nhưng là, bọn họ sẽ gia nhập ma pháp sư công hội, Hoặc là gia nhập chiến sĩ công hội, tệ nhất cũng sẽ gia nhập dòng binh đoàn thực lực cường địa, tuyệt đối sẽ không làm một tên mạo hiểm giả lưu lãng khắp nơi. Có chút bình dân vì sinh kế có lẽ phải gia nhập hàng ngũ mạo hiểm giả, nhưng bởi vì sự yếu kém cố hữu, bọn họ khó có thể nắm giữ ma pháp hoặc đấu khí cao thâm. Cho dù kinh nghiệm săn bắn có phong phú đến đâu, nhưng thực lực hạn chế, năng lực tổng hợp có hạn. Cũng khó có thể trở thành thợ săn cao cấp. Có lẽ thực lực cả đời chỉ có thể dừng lại ở thợ săn một sao hoặc hai sao. Cứ như vậy, còn không bằng chiêu mộ các bộ lạc bản xứ bên trong rừng rậm cả ngày tiếp xúc với ma thu. Vừa có thể tránh lãng phí thời gian. Vừa có thể chiêu thu đủ số thợ săn cần thiết trong thời gian ngắn. Nhanh chóng tăng ảnh hưởng của thợ săn công hội lên. Tuyển mộ bộ lạc bản xứ bên trong rừng rậm. Cổ đức nhắc nhở liền khiến cho Dương Lăng nhanh chóng nghĩ đến dã man nhân được xưng là chiến sĩ của núi rừng. Có lẽ trong mắt người thường thì dã man nhân còn kém một tên kiếm sư, nhưng nói đến năng lực truy tung, chạy trốn và săn thú bên trong rừng rậm, bọn họ sẽ hơn xa kiếm sư lớn lên trong các đại thành thị. Lĩnh chủ đại nhân chỉ cần nghĩ biện pháp vẽ ma pháp trận nhỏ, có lẽ chúng ta sẽ có biện pháp để cho thợ săn cấp thấp sử dụng được liệt ma tạp phiến nhanh chóng đề cao năng lực tổng hợp của bọn họ trầm tư cả nửa ngày trưởng lão địa tinh lớn tiếng nói ra ý nghĩ của mình thợ săn cấp thấp không thể sử dụng liệt ma tạp phiến là bởi vì trong cơ thể bọn họ không có đủ ma lực nhưng chỉ cần sử dụng ma thú máu huyết vẽ một ma pháp trượng tích tụ năng lượng trên một viên tinh thạch thì có lẽ có thể để cho thợ săn cấp thấp nhất cũng có thể sử dụng liệp ma tạp phiến qua đó ngay lập tức đề cao thực lực của bọn họ đúng mô phỏng đại lượng ma pháp trận cứ như vậy là có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề cổ đức lớn tiếng phụ họa đúng vậy chỉ cần có thật nhiều liệp ma tạp phiến chỉ cần mỗi một thợ săn đều có thể sử dụng thì tự nhiên có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của thợ săn cấp thấp nhớ đến khả năng của tộc địa tinh mọi người đều tán đồng càng nói càng hưng phấn chỉ có dương lăng là lắc đầu ma pháp trận của địa tinh rất cường đại nhưng đến nay vẫn không thể chế tác lớn muốn trong thời gian ngắn thu được đột phá lớn thì không khác gì si tâm vọng tưởng ngoài ra cho dù trưởng lão địa tinh thành công đạt được đột phá chính mình cũng không thể cung cấp nhiều liệt ma tạp phiến Cho dù cả ngày cả đêm làm việc thì cũng chỉ có thể luyện chế hơn 20 tấm liệp ma tạp phiến, không si o khả năng phát cho mỗi một thợ săn một cái. Tuy nhiên, mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng Dương Lăng cũng không ngu đến mức đả kích tin tưởng của mọi người.